Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 4168 Ngoài Ý Muốn Cường Địch Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Như vậy biến cố lại để cho sao chiến song phương nghẹn họng nhìn Chân chối ai cũng không biết là Phúc là họa Vì vậy trước một khắc còn đánh cho dối tinh dối mù hôm nay lại Riêng phần mình dừng tay lại ở bên trong động tác, bất luận chân tiên. Còn là đến từ các giới mặt đỉnh cấp tu tiên giả, đều là một bộ trận. Địa sẵn sàng đón quân địch thần sắc. Không dám khinh thường, cảm thấy khinh thường, gắt gao chầm chầm vào. Cái kia cực lớn khe hở. Không hẳn là vòng xoáy. Bên trong tỏ khắp lấy cực kỳ cường đại không gian pháp tắc, rống, lại qua một lát. Một cái cực lớn tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai. Sau đó một tựa như là núi cực lớn thân ảnh từ bên trong gào thét mà. Ra! Diện mục hung áp, mặt người hổ đủ. Đào ngột! Thằng này, ngày xưa từng bị lâm hiên diệt trừ, hôm nay nhưng lại mới. Chân linh sinh ra đời rồi, hơn nữa hung ác càng có còn hơn, có thể nói. Là trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam. Hai cái móng vuốt sắc bén khẽ múa, tư không bị xé rách, rầm rạp chẳng. Trịch chào hình ảnh lấy phía trước kích xạ mà ra, trong khoảnh khắc, liền đem hai gã ngẩn người chân tiên bao phủ ở. Mà cái này bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi. Đào Ngột thân ảnh chưa hoàn toàn theo vòng xoáy trong chui ra, lại nhìn thấy đầy trời liệt hỏa. Một tiếng cao vút kêu to truyền vào lỗ tay cùng Phượng Minh có phần. Có vài phần chỗ tương tự Chu tước mang theo có thể hết thiên hạ vạn. Vật hồng liên chi họa đi vào trên cái thế giới này rồi. Sau đó huyền vũ thao thiết bạch hổ sơn nhạc cử viên. Đủ loại chân linh không phải trường hợp cá biệt. Phía sau tiếp trước. Theo cái kia cực lớn vòng xoáy trong trào lên mà ra. Chúng không có chạy loạn, mục tiêu đều nhịp như lấy những chân tiên. Kia đã bắt đầu công kích. Âm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, đám chân tiên tuy nhiên đã phòng bị lấy nhưng như trước bị đánh trở tay không kịp, dù sao nhiều như vậy. Chân linh liên thủ đó cũng không phải là nói giỡn địa phương. Mà đến từ ba ngàn thế giới đại năng tắc thì đầy mặt kinh ngạc, nhưng rất. Nhanh tự biến thành cuồng hỉ Vốn là bọn hắn sĩ khí đã xa sút vô Cùng hôm nay nguyên một đám lại vô to đánh nhau kịch liệt không thôi Cũng không phải là sao Tuy nhiên không biết nguyên nhân vì sao Nhưng có nhiều như vậy chân Linh trợ giúp Còn sợ chính là vài tên tiên nhân sao Cơ hội tốt như vậy Những gì giới kia đại năng há chịu buông tha Đương nhiên là quét qua xu hướng suy tàn, chuẩn bị cùng đám chân tiên. Liều mạng. Âm âm thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai, nương theo lấy phượng. Minh tiếng long ngâm theo thời gian trôi qua theo vòng xoáy trong đi. Gia chân linh càng ngày càng nhiều, đương trông thấy chân long cùng. Phượng hoàng đều hiện thân một khắc, dì giới tu sĩ đều bị tinh thần. Đại tố. Một trận chiến này, bọn hắn thắng đỉnh rồi. Cái này là cửu thiên tức những. Lâm Hiên nhìn xem vật trong tay. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giờ này khắc này, hắn trong tay cầm một hát hồ hồ bùn đất, liếc nhìn. Lại thực đúng là bùn đất, nhìn không ra bất luận cái gì đặc gì chỗ. Nếu không là nó cùng trong cơ thể lam sắc tinh hải giúp nhau hòa cùng. Lâm Hiên đều muốn hoài nghi có phải hay không tìm nhầm bảo vật. Đem thần thức thả ra, lại thi triển thiên phượng thần mục. Nhưng mà... Không có bất kỳ tác dụng, phát hiểm một điểm cũng không. Cái này cậu... Thiên tức những đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể cho thấy. Hắn thần hiểu đâu. Lâm Hiên không hiểu được. Trong lúc nhất thời trên mặt cũng lộ ra do dự, cũng may hắn cũng không... Phải người cô đơn một cái. Giấu ở tu du động thiên đồ bên trong Nguyệt Nhi. Cửu thiên huyền nữ. Không nói đến, ngay tại lúc này chính mình bên cạnh thân thì có vài. Tên đồng bọn có thể thương nhị. Vũ đồng tiên tử cũng tốt, nai long chân nhân cũng thí. Cái kia đều là kiến thức rộng rãi chi đồ. Lại để cho bọn hắn phân biệt thoáng một phát có lẽ có thể được ra cuối. Cùng kết luận nữa à. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Đang muốn đem cẩu thiên tức. Những đưa ra đi. Nhưng mà đúng lúc này. Gì biến nổi lên. Chút nào dấu hiểu cũng không. Lăng liệt cương phong gào thét mà ra. Trong thiên địa gió nổi mây phun đông nhịp lại để cho người cảm giác. Khô hấp đều có chút dồn dập Sau đó liền nhìn thấy trói mắt hồ quang. Điện. Hung hăng hướng phía Lâm Hiên đánh rớt. Toàn thân tử sắc, hồ quang điện bên ngoài, rõ ràng xoay tròn lấy một ít mini thái cực đồ. Đây là... Lâm Hiên đồng tử hơi co lại tựa như cảm giác được một đầu hung ác. mãnh thú đến lánh địa của hắn tản bộ, người đánh lén tuyệt đối là... Tuyệt đỉnh cường giả. Nháy mắt tự đi tới chính mình bên cạnh thân cái kia hồ quang điện. Ló lên, rõ ràng chia ra làm ba, trong đó hai đảo tiếp tục hướng phía. Chính mình đánh rớt, mặt khác một đảo tắc thì hóa thành một tử sắc. Bàn tay lớn đến rồi. Bá khí lộ ra ngoài, liền hướng lấy cẩu thiên tức những trào rơi. Quả nhiên là ngang ngược càn rỡ. Lâm Hiên bị tức nở nụ cười, đã bao nhiêu năm chính mình không có bị... Người khác nhỏ như vậy xem qua đương chính mình dễ khi dễ. Lâm hiên hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, một tay bấm tay. Thành trộp, nginh hướng cái kia hai đảo hồ quang điện, năm ngón tay. Phía trên đồng dạng có điện mang lập lòe, không phải lôi điện pháp. Tắc, nhưng quy lực còn càng có còn hơn, huyến âm thần lôi cũng không. Phải là nói đùa về phần cái kia tử sắt bàn tay lớn lâm hiên cũng không giấu rốt tay trái đồng dạng vừa nhất mà lên năm ngón tay nắm tay hướng phía phía trước đập nện đi qua nắm đấm mặt ngoài huyễn linh thiên hỏa hiện hiện mà ra oanh tiếng nổ lớn đại tố điện mang đan vào nhưng rất nhanh cái kia tử sắt bàn tay lớn tựu tán loạn đi Lâm Hiên cũng không phải là kẻ yếu, muốn miệng hổ chỗ nào có dễ dàng. Như vậy, nhưng giày đặc bóng mờ cũng không thối lui trái lại, hào khí trở nên. Càng thêm ngưng trọng vô cùng, lại để cho người thở không nổi. Lâm Hiên bên này gặp đánh lén, vũ đồng tiên tử bọn người tự nhiên cũng. Sẽ không nhìn như không thấy, vốn là muốn xuất thủ tương trợ, có thể. Bọn hắn cũng bị cường địch cho cuốn lấy. Đùng đùng thanh âm chuyển vào lỗ tai. Pháp tắc chi lực bắn ra bốn. Phía tuy nhiên là vô cùng đơn giản vài cây giao thủ. Nhưng biểu hiện ra ngoài lực lượng nhưng lại làm kẻ khác liếu lưới. Vũ đồng tiên tử bên kia đinh đinh đang đang một hồi loạn hưởng linh. Giới đế nhất cao thủ lại bị ngăn trở. Băng phách là ngươi. Ngươi như thế nào hội ở chỗ này cùng sát minh? Lão tổ cùng một chỗ. Hừ, có cái gì kỳ lạ quý hiếm, hợp tác cùng có lợi, chúng ta bất quá. Là tạm thời liên thủ mà thôi. Một cô gái tuyệt sắc tại trong hư không hiện hiện mà ra tóc bạc trắng. Làm cho người ta chú mục băng phách, nàng cùng lâm hiên cũng coi như. Quen biết đã lâu rồi, sớm đã biết rõ nàng này khó chơi. Hôm nay biết, gió càng hơn tưởng tượng rất nhiều, dùng vũ đồng tiên tử bản lính. Trong lúc nhất thời cũng cầm nàng không thể làm gì. cái kia nai long chân nhân bên này đâu. Lâm Hiên có chút tựa đầu sỏ chuyển qua càng là đồng tử hơi co lại. Nai long chân nhân gần đây cả lơ phất phơ bình tĩnh, Lâm Hiên còn là. Lần đầu tiên trông thấy hắn luống cuốn tay chân rồi. Cửu cung tu du kiếm túng hoàng phi vũ, nai long chân nhân trong lúc. Nhất thời cũng chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó. Thiên vu thần nữ cũng không hay gây, ngày xưa cơ hộ là gần với A-tu-la. Vương nhân vật, hôm nay chuyển hóa làm vực ngoại thiên ma, nhưng mà... Thực lực không chỉ có không có lui bước, ngược lại càng thêm tinh tiến. Rồi, về phần cửu vĩ thiên hồ... Tình cảnh của nàng tựa hồ là nhàn nhã nhất một cái, không có đồng thủ. Nhưng cường địch cũng có hai cái. Tần nhiên còn có cái kia thân mặt hắc y thần bí ma nữ, giống như gọi là chiết dực, đang cùng cửa vĩ thiên hồ xa xa rằng co về phần hương. Nhi tắc thì hoàn toàn bị bỏ qua, độ kiếp sơ kỳ, phóng tới ba ngàn thế. Giới cái kia cũng có thể vinh mặt hất hàm sai khiến... Nhưng mà ở chỗ này căn bản là không xem tay vào được đi. Về phần lâm hiên địch nhân thì là cái kia ngang ngược cản dỡ sát minh. Lão tổ ngày xưa dám cùng A-tu-la-vương khiêu chiến cường hoàng nhân. Vật chỉ là như thế nào cũng thật không ngờ hắn sẽ cùng băng phách. Còn có vân trung tiên tử cỡ thiên huyền nữ liên thủ rồi.